Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 2 Sa mạc nhất hùng của tác giả từ Mã Tử Yên, diễn và đọc Chương Vũ. Quần hùng tán thưởng khổng gian kỹ bao nhiêu, bây giờ lại quay sang quang ngân gã thanh niên nhiệt liệt bấy nhiêu. quan Sơn Nguyệt há miệng đón hết dừng mưa rượu và bất cười ha hả nói. <cười> Nhờ đức của tiên sư tại hạ cố thực hiện hai câu thơ của cổ nhân. Thiên Kim tán tận hoàng phục lai, Đã nguyện trường túy, bất nguyện tỉnh, Chẳng hài khổng dị tiên sinh, quan lãm như thế nào đấy không giam kỷ cũng cười lớn nói, <cười> Làm thơ là lý bạch, Mà giải nổi thâm ý của cầu thơ thần diệu ấy, Lai là các hạ. Nhưng mong rằng các hạ đừng có quên, Trường túy mà phải hết sức tỉnh táo, Để nghe cho kỹ mùi vị của chén rượu vừa rồi Quang Sơn Nguyệt cao mài nói Trong chén rượu ấy Không gian kỹ khoát tại Không Rượu vốn là của huynh đài mang tới Tại hạ chỉ thoa thêm vào cái chén ấy chút ít vật liệu Để cho nó thêm duyên thế thôi mà Quang Sơn Nguyệt gặn lại nói Chất liệu gì Không gian kỹ nở nụ cười hiểm ác nói Hai câu thơ tức cảnh của tài hạ khi nãy ấy mà. Đứng thẳng dậy ném cái chén cầm trên tay, Quan Nguyệt lặp lại câu thơ nho nhỏ. "Vô hạn hoàng sa thiên tải dẫn, tinh hà kỹ độ thu." Giận tráng thông minh của gã thanh niên dục lắm tắm mồ hôi, Khổng Văn Kỷ cười ha <cười> Tại hạ nghĩ rằng kẻ truyền nhân của Minh Đà lệnh chủ không kiên trì mà không biết nào về chút xíu thế mà lại hàm hồ rồi. Đã thế tại hạ xin nói thẳng, trong cái chén ấy tại hạ chỉ trét phớ thật mỏng, một loại gọi là hoàng hà thiên tính xa. chỉ phớ một lớp mông mỏng thôi, cũng đủ để anh hùng sa mạc mang lấy thiên cổ hận rồi. <cười> Quang Sơn Nguyệt tái mặt, y đưa tay lên miệng, làm còi rứt lên mấy tiếng, con lạc đà từ xa chạy tới. Giới tài lấy bọc giải ở trên lưng con lạc đà, và sau khi đem hết những tính vật trong túi bỏ hết xuống mặt khác. Quang Sơn Nguyệt nhảy lên lưng con thú, nhìn quanh bốn phía rồi gượng cười nói. Tính vật của các vị, tại hạ đã để lại đây đầy đủ cả rồi, xin các vị vui lòng mà tự lấy của mình đi. Quần hào ngơ ngác nhìn nhau cục diễn biến thật quá ư đột ngột Tự họ họ cũng không biết phải phản ứng làm sao cho phải lẽ Chờ cho bóng của quan sân người khuất lặng trong bóng tối xa mờ Không dần kỹ mời tiếng lên Nhặt lấy tính vật của mình Nhìn khắp mặt quần hồn hé nụ cười đanh ác nói <cười> Nhờ phúc đức của chư di bằng hữu Đệ đã thắng được thằng quắc con quỷ quái ấy rồi Vậy xin chư huynh đệ hãy đến nhận lại tính vật của bàn phái mình đi. Im lặng một lúc khá lâu, trong cao thủ mới bắt đầu có người nhích bước. Họ tiến ra nhặt lấy tính vật với thái độ cực kỳ miễn cưỡng. Trung Nam trưởng môn lữ vô quý thở ra nói, thật không về, cuộc hội đêm nay lại có thể chung kết như thế này. Thông thiên đại sư mỉm cười lát đầu, ông ta chỉ ra hiểu cho môn hạ ra nhặt lấy tính giận mà lòng nghe buồn bã. Người có vẻ tươi hơn hết, có lẽ là Kim Sa Bảo chủ Khóc người mà thiên hạ tưởng đâu đã bỏ về chứ không ngờ, hắn vẫn còn lãng chảng trong bóng tối. Ông ta nói với họ khổng bằng lời trang trọng. Khổng như tiên sinh thay mặt cho quần hùng để thu lại tính giận, nhất là riêng đối với lão phu thì sự cảm kích không sao lường được. Chỉ có điều Có điều, để cho hắn đi như thế thì e rằng chúng ta dấp phải chuyện thả cọp về rừng. Không gian kỹ cười ha hả nói. <cười> Cớp huynh cứ yên chí đi. Không thể quá 6 canh giờ Tại dùng sa mạc này sẽ có một cái thầy đổ xuống rã ra thành nước. Và quyển sổ di trú của nhân vật gió lầm nơi địa phủ sẽ có tên tên Quang Sơn Nguyệt Điền Vào. Để bảo đảm một phần trăm là như thế đâu. Cốc Lượng trố mắt hỏi. Hoàng Hà thiên tinh xa là giấc gì mà lợi hại dữ vậy hả? Không gian kỹ cất giọng cười đắc ý. <cười> nó là thứ độc vượt trên đời có một không hai. Nó là một loại giống như dây mây đặc biệt sản xuất ở tận tỉnh Hoàng Hà. Gốc của nó có những củ tròn tròn dính quanh theo rễ Dùng chất nước bên trong chế thành Thứ độc giữa không mùi không sắc À quên Nó là một thứ thuốc trị phùng thấp Tề thấp cực kỳ công hiệu đó nha Cốc lượng càng thêm kinh ngạc hỏi Như thế thì tại sao hắn lại Không dân kỹ mỉm cười nha miễn nói Một giọt là thuốc tiên 10 giọt là thuốc độc Riêng dung lượng thòa nơi chén ấy Đủ sức giết một lượt 10 người đó Lôi thuốc này ngấm lẹ lắm, chỉ trồng nháy mắt là luôn vào trong máu và tự nhiên không làm sao mà tri được. Cốc lượng gật gồm và dụt nhớ ra, rồi hỏi gặn lại. Nhưng chính khổng nhị tiền sinh cũng đã uống chén ấy mà. Không dân kỹ hết mặt dương dương tự đắc. <cười> Hoàng hà thiên tinh xa là chất rất khó hòa toàn, nếu không có hơi nóng để uống là rượu lạnh thì làm sao trúng độc cho được. Cốc lượng vỗ tay <cười> Thì ra Dù cách không giận nhiệt Là nhằm vào chuyện đó sao Không giận kỹ cười lớn <cười> Hắn tùy tuổi nhỏ Nhưng thằng quắc con ấy Dễ giàu gì mà lừa được Nếu không có một thủ đoạn thật cao mình Tại hạ biết ly quả thần công Chỉ để làm hòa dạng Để mà hòa tan chất thuốc Và khi hắn dùng Lánh khí quy nguyên Thì thuốc đã tan vào rượu cá rồi Cốc lượng suýt so nói, Chà, thớt là thần cơ diệu toán nha, Các phái thu hồi được tính vật ngày hôm nay phải kể là công đức lớn lào của khổng dị tiền sinh đó Không gian kỹ xùa tài nói, Ô, đó là, Cốc bảo chủ quá khiền cho tài hạ, Chẳng qua thấy thời cơ thuận thuyện mà đem tài môn, Thế chừ gì đỡ nhọc công thế thùi, Giả lại lạc hồn cốc xưa nay vốn là nơi hoang dã. Hy vọng nhân dịp này được cùng với chư dị cao mình kết chúc thăm tình. Khi nào có dịp, chúng tôi sẽ cung thỉnh chư dị quá bước đến đó một phèn. Chắc chư dị niềm tình không tự chối chứ. Cốc lưỡng cười hài <cười> hài. Khổng nhị tiền xình thật quá khiêm nhường rồi. Suốt hai năm nay, Gió Lâm chúng ta giống như bị mắc một cục xương ngẹn ngang cuốn hồng vậy. Hôm nay nhờ khổng nhị tiên sinh cho thuốc tiêu tàn, Thì bằng hữu Gió Lâm phải nhớ ơn ấy, Phải cùng với Quý Cốc liên lạc để kết vào vào hảo. nhớ đến trong dòng ít ngày tới đây, Tại Hà sẽ thân hành đến bãi viên Cốc Chủ cùng với khổng nhị tiên sinh. Trong lúc Cốc Lượng Ba Hoa Tân Bốc, Thì có một số trong quần hào Cũng sớm lại phụ quả theo Hình như sợ câu chuyện kéo dài Đâm ra lợt lạc Không dân kỹ dội giả giọng tay nói Chuyện lớn coi như đã xong rồi Tại hạ xin phép Chứ gì cho lui trước để về Phục lệnh gia huynh Cốc lượng cúi rạp mình xuống nói Không dám Xin khổng tiền xin hãy cứ tự tiện vậy Bọn phụ quả nãy giờ hùa lên Giái chào khúm nấm Họ khổng gật đầu lê lẹ khoát tài kêu hãnh mà bước đi. Quân hào cũng bắt đầu phân tán, bóng người nơi xa mạc thưa dần. Thấy thông thiên đại sư đứng xửng một chỗ, gián sát trầm tương. Lữ vô quý khẽ lên tiếng hỏi. Hình như đại sư có điều gì cảm khái thì phải. Thông thiên đại sư thở dài nói. Bần tăng không biết đây có phải bắt đầu cho giai đoạn thái bình Hai triệu chứng của gió làm biến loạn đầy. Lữ vô quý ngạc nhiên nói. Đại sư đại sư nói câu này là có ý gì hả? Thông thiên đại sư đáp bằng một giọng trầm trầm. Thật ra thì cũng không có gì làm căn cứ. Cũng mong rằng điều mà bần tăng linh cảm ấy sẽ không có thành sự thật. Trầm ngâm trong giây lát. Lữ vô quý khẽ gục gạt đầu rồi nói. Lời của trưởng môn khiến cho lão phù cũng đồng dự cảm. Có lẽ cuộc hội đêm nay manh nha cho mộng bá chủ gió lâm của lạc hồn khóc. Cho nên dù gã họ khổng đã thu lại cho chúng ta tính vật, Nhưng đối với gã lão phù chẳng có cảm tình. Thông thiên đại sư lại khẽ thở dài, Chào vị trưởng môn phá Trung nam rồi dậy tay cho môn đệ quay về. Cuộc hội tưởng chừng như là kinh thiên động địa, kết thúc trong màu trời ảm đảm. Mọi người đã thành công nhưng đều cảm nghe tiên tiết. Gã thanh niên như một dì sao sáng đến đột ngột rồi ra đi một cách thịnh lình Tất cả đều dội vàng nhưng vẫn để lại trên vùng sa mạc dần hào quang chói lội. Hắn đã đi rồi, ngày mai của hắn không ai biết sẽ ra sao. Dấu vết của hắn trên mặt đất cũng bị gió vô tình cuốn mất. Nhưng những cái tên, Minh Đà lệnh chủ độc cô Minh, Quang Sơn Nguyệt, lại thành ký ức bất dịch trong tâm khảm của thiên hại gió lầm. Gió phần phật cuốn lên từng bựng cát, cả sa mạc mù mù chìm trong hình ảnh mông lung. Kèn kèn, tiếng chuông lạc đà buông rơi trong gió hú. Nó là trướng duy nhất, như nhắc nhở sự hiện hữu, vì bóng dáng con người đã trở thành lạc lỏng mênh mông. Bằng một dáng sắc cực kỳ quẩy quái Hoàng Sơn Nguyệt Một mình trên lưng con lạc đà Suốt hai ngày Suốt hai ngày đêm chịu đựng Cho gan ruột cồn cào như lửa đốt Sự phát tác của Hoàng Hà Thiên Tinh xa Không một ai có thể sống qua Bốn canh giờ Nhưng bằng giàu thể lực đặc biệt Bẩm sinh trui luyện Hắn đã sống suốt Hai ngày hai đêm Và còn đang chịu đựng thêm hơn nữa Hắn không kêu thành kiến Nhưng tiếng đau thương thốn tận tâm tư Sư phụ ơi con đã phụ lời ký thác của người rồi Chịu bại dưới âm mưu hết sức tiểu nhân còn đã quỷ hoại thanh danh của sư phụ Làm sao chống cửu tiền con dám nhìn thấy mặt thầy Hắn muốn thét lên thật lớn Để dơi đi niềm phẫn quốc Nhưng cổ họng cũng đã bị cháy khô Hắn muốn dùng tay chấn động cả vùng sa mạc Nhưng khí lực đã không còn nữa Nội lực gần như đã tiêu tan tất cả rồi, nhưng tay của hắn vẫn còn thính lắm. Nghe gió chợt gian lên tiếng động. Kinh nghiệm cho hắn biết đó là tiếng ngựa đuổi theo từ phía sau lưng. Ai? Phải chăng bọn họ đuổi theo để kết liễu sinh mạng của mình? Không, hắn chỉ có thể dùi thay trong sa mạc, chứ không thể lọt vào tay của họ. Minh Đà lệnh chủ đời thứ hai. Không thể để dễ dàng chết dưới tay của bọn vô danh tiểu thuốc đó. Hắn muốn thúc con lạc đà, hắn muốn dỗ lên lưng con lạc đà, nhưng hắn không còn đủ sức để làm điều ấy nữa. Hắn cũng không nói lên được bằng lời, hắn chỉ tha thiết tự nhủ ở trong tim của mình. Người bạn già ơi, người hãy ráng thêm chút nữa đi. Minh Đà lệnh chủ tôi không thể chết vào tay của kẻ địch, nhưng ta cũng chỉ là lệnh chủ sau cùng Con lạc đà màu trắng này là một con vật có tâm linh Hình như nó nghe thấu được tiếng lòng Nó khịch khịch liên tiếp trong mũi của nó Và sải nhanh bốn gió Các bụi cuốn lên từng cuộn bỏ lại đằng sau Nghe thấy một điều an ủi lớn lao Hoàng Sơn Nguyệt thở hát ra một hơi dài Bạn già ơi, vẫn còn có được ngươi Minh đà quả nhiên bất lão Nhưng ta cũng đã phụ luôn cả ngươi rồi ta không còn bồi bạn cùng ngươi được nữa Niềm vui héo ác Không được bao lâu thì quan Sơn Nguyệt chợt nghe quảng hốt Tí ngựa đằng sau mỗi lúc một gần Trong khi con lạc đà Đã phi hết sức của nó rồi Không Nó còn thể phi mau hơn nữa được mà Hình như nó cảm biết được rằng Kẻ cỡ trên lưng của nó vị chủ nhân của nó Đã không còn đủ sức duy trì Chỉ còn nhanh thêm một chút nữa thôi Chủ nó sẽ ngã nhào xuống đất Vì thế nó chỉ chạy dơi sức còn gượng được. Hài tiếng giúp giúp vàng lên. Tiếng rôi từ phía sau rít vào trong không gian. Và Quang Sơn Nguyệt chợt nghe tay ù mắt nặng. Bị cánh tay người sóc bỏng lên. Trong cái mông lung nửa tỉnh nửa mê đó. Quang Sơn Nguyệt chỉ thoáng thấy một khuôn mặt trắng hồng và hai biếm tóc đen nước. Chảy dài trên gò ngực dung cao. Rồi hắn thiếp luôn không còn hay biết gì nữa. Không biết là trải qua bao lâu Quang Sơn Nguyệt giật mình tỉnh dậy Hắn thấy mình nằm trên bãi cỏ xanh âm um, Bên một lạc nước trong dèo Những kẻ sinh trưởng trên vùng sa mạc Hầu hết đều mong mỏi được yên nghỉ Trên bờ cỏ giữa dòng suối mát Cho nên việc đầu tiên khi tỉnh dậy quan Sơn Nguyệt có cảm tưởng rằng mình đã chết rồi Hắn lắm bẩm như lúc còn rong rủi trên sa mạc Chỉ khác một điều là bây giờ Tiếng nói phát ra một cách dễ dàng. Người ta bảo chết là đau đớn lắm. Nhưng tại sao mình lại thấy có phần thoải mái như vậy? Một giọng thật là nhẹ nhàng phát lên từ trên đỉnh đầu của hắn. Thật là nằm mơ thấy quỷ. Chết rồi thì làm sao mà còn biết được? Hoàng Sơn Nguyệt giật mình ngẩn đầu lên. Hắn thấy một cô gái khoảng 17-18 tuổi. Ăn mặc theo sắc dân du mộc. Đôi mắt của nàng đen ngời như hai hột nhãn Trên khuôn mặt tròn tròn Và hai cái miếng tóc đen tuyền Chảy dài trên ngực Đúng là hình bóng mà hắn thoáng thấy Trước khi thiếp đi trên sa mạc Hắn e về Cất tiếng hỏi nhỏ Cô nương Tôi Tôi vẫn còn Tôi vẫn còn sống hay đã chết vậy Hắn hỏi chưa dứt tiếng thì Cô gái đã mở tròn đôi mắt Chu miệng dùng dằn nói giật rồi, bây giờ đang thấy quỷ đó. Ta là quỷ nè. Hoa Sùng Uyên Đúng là cô gái giận dỗi nói lải, đúng là mình vẫn còn sống mà. Hắn thở ra nhẹ nhẹ. Xin cô nương đừng giận. Vì ta đang trọng thương, ta nghĩ rằng sẽ chết nên mới hồ đồ nói năng như vậy. Cô gái vẫn còn hơi giận nói, đã biết mình mang trọng thương thì tại sao Nghe chúng ta đuổi theo là cứ chạy hoài vậy Ta có phải là ăn cướp đâu Dè chừng như vậy Ta không thèm cứu Quang sư Nguyệt cưỡng cười Không biết trả lời làm sao cho phải Cô gái đang định nói nữa Thì chợt có một người đàn ông tuổi hơi trung niên Đứng ở phía sau Bước tới trầm vọng Thành nhi Vì khách nhân này Tuy đã uống thanh độc tán Nhưng chất độc vẫn chưa có tan Không nên để y nói chuyện nhiều đó Vừa thoáng thấy bóng ông ta Thì đã nghe quyệt linh đài tê điến Nhưng trước khi mê mang Hắn còn nghe thấp thoáng mấy câu đói đáp Cha nè Hắn trúng độc gì vậy Thanh động tán không giải được à Đừng có nói nhiều nữa Làm rối trí của cha Nó là một thứ độc dược Đang khiêu chiến với cha đó Hãy mang hắn về núi đi Rồi cha sẽ nỗ lực xem sao Dưới trũng lục chiêu sơn Lạc hồn cốc chủ gửi thiệp mời đại hội Do việc khổng dân kỹ đầu độc được quan Sơn Nguyệt Thu hồi tính vật về cho các phái Khiến cho hầu hết đại môn phái đều không thể từ chối lời mời Nhất là cuộc hội đó nhằm vào chuyện khánh thọ lục tuần của cốc chủ khổng dân thông Lục Chiêu Sơn nơi mà từ trước đến nay ít người biết tới Bỗng nhiên có hơi hám nổi thành giai trò lãnh đạo gió lầm Thiên hạ từ các nơi đổ xô về giữ lễ lục tuần, lẽ tự nhiên trong đó cũng có người bị buộc lòng phải tới. Cũng không phải mới tới lần này, mà suốt 30 năm nay, sau ngày các phái được thu hồi tính vật, ngày ngày đều có bọn A-dua nịnh bỡ kéo nhau đến chầu bầu. Mà kẻ sốt sáng hơn hết phải kể là Kim Sa Bảo chủ Cốc Lượng. Người này vì có một vài tranh chấp cùng môn hạ, bất mãn dơi các đại môn phái, nên muốn nhờ vào thế lực của lạc hồn cốc. Các đại môn phái vì không muốn mang tiếng là vong ân, đối với chuyện thu hồi tính vật. Cho nên bất đắc dĩ cũng phải tuần tự đi chút thọ, do đó lạc hồn cốc bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường. Những năm gần đây trong gió lâm, không có việc xảy ra gì mà trọng đại. Cho nên khang thọ lục tuần nơi lục chiêu sơn, được xem là một thỉnh hội tân bừng. Thỏa nhật vào ngày 17 tháng 9, 16 là ngày tiên tịch. Tần khách các nơi tệ tủ đầy đủ. Một khuôn trại mới được dựng lên bàn ghế văn văn 10 phần, đã có hết 8 phần, lè nhẹ giọng rử. Kim Sa bảo chủ cốc lượng, hất bộ mặt đỏ gai, đứng dậy cất giọng ồ ồ nói. Như bằng hữu nè, ba năm trước đây nơi sa mạc. Không những tiên sinh chỉ bằng một chén rượu đã chế phục được Minh Đà lệnh chủ thay cho chúng ta, thu hồi tính vật trở về. Ở nghĩa đó bằng hữu võ lầm ai lại chẳng ghi vào trong xương tủy. Hắn vừa nói mới tới đó thì đã có người lộ vẽ không bằng lòng. Vì hắn cũng tự thấy mình bở đích quá kỹ, cho nên vội gài câu chuyện. Thật ra đó cũng không phải là chuyện gì kinh thiên động địa cho lắm Xong chỉ bằng giàu sức của chúng ta Chỉ e khó mà đánh bay được tên quát con quang sơn nguyệt ấy Quả thật hắn đã khôn ngoan Vì câu nói bổ túc của hắn Là một sự thật hiển nhiên Không ai có thể phủ nhận được Cho nên những người bất mãn Cũng đành phải nuốt cơn tức thối làm thân Ngừng dây lát chờ xem phản ứng Không thấy ai nói gì. Cốc lượng lại đắc ý nói luôn. Ngày mai thọ nhật của khổng chủ. Tại hạ có chuẩn bị chút lễ. Gọi là thay mặt đồng đào gió lâm. Tỏ lòng quý đó dơi khổng cốc chủ vậy. Nói vừa dứt câu. Không đợi ai có ý kiến. Cốc lượng đưa tay dãy dãy. Lập tức bên ngoài có hai tên đại hán. Khiên vào một tấm hoành phi sơn son rực rỡ. Dời năm chữ thép vàng lộ lộ, thiên hạ đệ nhất và. Cốc lượng cầm bức hoành phi lên nói lớn Cầu viết ở trên đầy, có lẽ chủ nhân lạc hồn cóc, nhân mà không thẹn. dây xin mời chủ nhân vui lòng, vì bằng hữu gió lâm mà tiếp nhận cho. Ngồi song song với tâm thiền đại sư, lữ vô quý không dặn được, đứng dậy lớn tiếng nói. Sao lại có chuyện dễ dàng như thế hả Nên bảo đây là lễ chúc thọa của toàn thể Gió Lâm Thì ra toàn thể Gió Lâm đã nhận không cốc chủ Là thiên hạ đệ nhất gia Sao Danh hiệu ấy đâu có phải ai muốn cũng được dễ dàng như vậy Là sư huynh của Thông Thiền Tâm Thiền Đại sư Niên Kỷ đã khá cao Mà Gió Công cũng vào hàng trưởng thượng Thứ Lâm cử làm đại biểu Chứng tỏ đã chọn người thận trọng Cho nên khi thấy trưởng môn của phái Trung Nam bắt đầu nổi nóng, ông ta dội kéo dạt áo của họ lử và nói, Xin lửa trưởng môn hãy dành hơi sức, bọn cốc lượng là lũ a vua nhưng hắn đã lựa đúng thời cơ để hành sự. Vì ba năm trước đây chúng ta không thể phủ nhận, việc thu hồi tính vật cho các phái là bằng vào một tay của khổng dân kỷ. Lữ Dô Quy vẫn tỏ vẻ không bằng lòng, Y nói, Nhưng nếu thu hồi bằng phương thức đó thì, Tại hạ chẳng thà để nó lại trong tay của Minh Đà lên chỗ thì còn hơn. Tâm Thiện Đại Sư lắc đầu nói, cái thắng của khổng dân kỹ, Tuy không hoàng minh, Nhưng bằng vào cách không thấu nhiệt, Làm hòa tan độc dược như thế, Thì phải nhận rằng gió công cụ hắn cũng đã đến chỗ tuyệt luân đó chứ. Lữ dầu quý hoài phát lại, nhìn trần trần vào mặt của tâm thiện đại sư nói, Là một môn phái lừng danh ở gió lầm, đại sư cũng cho rằng lạc hồn cốc xứng là thiên hạ đầy nhất gia sau. Tâm thiện đại sư khẽ thở ra nói, Hay, người suốt gia, tự nhiên đối với chuyện, tranh danh đọc lợi, xem rất là lợt lạc. Nhưng theo chỗ thấy và đáng ngại của bần tăng là, Lạc hồn cốc được cái hư danh đó vẫn thấy là chưa đủ đâu. Lữ dâu quý cầu mạng nói, Chúng còn muốn thấy nào nữa đây? Chẳng lẽ cũng muốn chúng ta quỳ xuống và dâng lên? Tâm thiền đại sư lại thở dài nói, Ê, nếu quỳ xuống mà có thể bảo toàn an ninh cho toàn thế, Thì có lẽ bần tăng cũng chẳng có tiếc gì. Lữ dâu ý tức thối đỏ mặt, Ông ta cảm thấy vị hòa thượng này nhu nhược quá mức rồi. Nhưng ngày khi đó thì tiếng vỗ tay đã làm khỏa lấp vì khổng gian thông đã bước ra trước tiệc chuẩn bị tiếp nhận tắm hoành phi. Chờ cho tiếng quan hô của những kẻ a vua dịu bớt lại khổng gian thông trang trọng mỉm cười nói Cốc chủ và bằng hữu có lòng thương mà đề tặng nhưng tại hạ nghĩ rằng Kiến thu hồi tính vật 3 năm về trước chẳng qua là chút công mọn đối với đồng đạo gió Lâm thôi. Chư huynh đệ chúng tôi nào dám nhận lấy cái thịnh danh. Cốc Lượng Lật Đặng rống tiếng nói. Hầu hết bằng hữu gió Lâm đều nhận rằng không còn ai cao minh hơn Khổng Cốc chủ nữa đâu, xin Khổng Cốc chủ nhận cho để huynh đệ được vui lòng. Khổng Văn Thông điềm đạm mỉm cười. <cười> Nói thì nói như vậy. Sự thật đây không dám tự nhận mình là cao minh. Cũng như những vị có mặt tại nơi đây. Có người không bằng lòng tự nhận mình là bớt cao minh vậy mà. Không tin cốc chủ cứ nhìn vào các bàn tiết thì tất sẽ hiểu. Cốc lượng quay lại nhìn quanh bốn phía. Quả nhiên có rất nhiều người lộ vẽ không bằng lòng. Trồng chính môn phái lớn. Trừ thiếu lâm, sắc thái ôn hòa. Còn hầu hết các. Chưởng môn nhân của các đại biểu đều nhớt môi khinh khỉnh, vừa nhốt nhạt lại vừa tức tối. Cốc lượng cao giọng hầm hầm nói, kẻ nào không tán thành là kẻ đối dòng ơn bội nghĩa. Lữ dâu quý nóng bừng mặt đứng lên nói, họ cốc kia, ngươi là cái thớ gì mà dám lớn tiếng trước mặt quần hùng hả? Cốc lượng bắt đầu nổi gân cổ, nhưng khổng văn thông đã đưa tay cản lại. Dì ngài sinh nhật mọn của đệ đây mà chư gì không quán đường xa lặn lội đến đây, để vô cùng cảm kích, xin chớ gì một chuyện nhỏ như thế mà làm mất đi hòa khí. Trước đây xin kính chư vị một chén rượu nhạt để gọi là thân tình. Vừa nói vị chủ nhân lạc hồn cốc vừa vỗ tay. Bầy đâu? Từ phía ngoài rạp, bốn tên gia nhân lực lưỡng dùng đòn lớn khiêng vào một chén rượu màu hồng. Chén rượu cao sắp xỉ đầu người, vòng tròn của nó hai người ôm không giáp. Chén rượu để xuống sông, Do hai tên khác hợp lực khiên nắp ra, Mùi rượu sông lên thơm phân phức. Dùng bàn tay phải chận lên miệng chén rượu, Khổng gian thông mỉm cười nhìn quanh bốn phía. Bàn hữu quá đồng Không làm sao thân tự rót từng chén một. Tại hạ sinh mạng phép, Tạm dùng cách này để mời mỗi vị một chén cho trọn tình, mong chư vị thương mà lượng thứ cho. Nói vừa dứt câu thì khổng gian thông nhấc bàn tay chận trên miệng chén, đưa nhẹ một dòng trước mặt, trồng gián cách mời sang trọng. Nhưng ngay khi đó từ trong miệng của chén dồi rượu bắn giọt lên trong y như là một cây trụ nước vậy. Lên gần tới nóc rạp, cái cây rượu đó dục. Bay ra như một ngọn pháo bông, những tia bông ấy lại nhễu đống vào chén không đàng đập trước mặt của từng người khách một. Hay nhất là rượu chỉ rơi đầy chén chứ không hề rơi ra bên ngoài một giọt nào. Một pháo tay nổi lên như sấm, lẽ tự nhiên người phát pháo vẫn là Kim Sa Bảo chủ. Một cái nhếch môi cười đắc ý nở lẻ trên môi của Khổng Thông, y vòng tay chậm chậm quay quanh rồi nói: Thất là đất tội, xin mời chư dị nâng chén cho vui. Một lần nữa Kim Sa bảo chủ cốc lưng, Lại đưa tay, bồng bức hoành phi, Đưa lên trước mặt họ khổng nói, Khổng cốc chủ quả thật là văn võ toàn tài, Trên đời này chỉ có một chứ không có hai. Bức hoành phi này e hải cồn quá khiêm tốn, Đối với tài cái thế, Xin cốc chủ vui lòng chấp nhận, Để tỏ ra rằng không phụ tất lòng thành của bằng hữu các nơi. Tất cả thải đều im lặng. Và vị trưởng môn của phái Trung Nam cuối mặt thở dài. Cố ý do dự chờ xem phản ứng. Trong giây lát. Khổng văn thông đưa tay tiếp lấy. Cốc bảo chủ già chư vị bằng hữu có thịnh tình đệ cung kính bớt như tòng mạng vậy. Khổng văn thông trao bức hoành phi ra sau. Không gian kỹ bước lên đón lấy, rồi đồng thời hắn tung thẳng lên trên. Theo lối đà phong, bức hoành phi không bay đụng nắp rạp, mà lại bay tà tà gắn vào tấm dách giữa nhà. Không nghiêng không xéo, chứng tỏ công lực thôi phiên của họ khổng cực kỳ chính xác. Tiếp liền theo bốn tên gia nhân lực lưỡng, cầm bốn cây đinh to và bốn cây búa lớn, nhảy lên chiếc bàn, đóng đinh bức hoành phi vô dách. Họ hành động thật là rành rạch ăn khớp, đúng là một loạt hoạt cảnh đã được bố trí chu đáo từ đầu. Tuy nhiên nhờ sự hướng dẫn của Kim sa bảo chủ, một màn vỗ tay nữa lại dấy lên, khiến cho chuyện sắp xếp cũng có vẻ tự nhiên hết sức luôn. Lữ dâu quý đỏ mặt tía tai hầm hầm đứng dậy, nhưng nhà sư già Phái Thiếu Lâm đã dội nắm giặt áo của ông giật giật liên hồi biết không cách nào hơn. Vì chữ môn của phái Trung nam đành nghiến răng ngồi xuống. Cốc lượng lại xung xe, bước đến mọp lưng xuống nói. Bái thọ, bái thọ, xin thịnh thọ tinh ông Ngự dị, Để cho bằng hữu bốn phương chim lễ. Đứng ra thì hắn muốn nói bái lễ. Nhưng kịp bắt gặp, một số bộ mặt hầm hầm trong đó tự nhiên có cả chữ môn phái Trung nam. Vì thế hắn đèn nén lòng giảm xuống. Không bật gọi là chim lễ. Khổng dân kỹ lật đật dịnh lấy khổng dân thông. Đẩy huynh của mình đứng lui vào ngay dưới tấm hoành phi. Và như một cái mái, đám học trò lễ sướng rập lên. Hồng chút quy hoàng, cùng chút bá bái. Phước như Đông hải, thọ tỉ nam sơn. Cốc lượng lại chăm ngồi. Một tràng pháo tai nổ lên, gần như muốn bể rạch. Khổng dân thông nở nụ cười thỏa mãn, hắn chắp tay chào bốn phía. Không dám, không dám, xin cảm tạ chưa bằng hữu. Vừa nói hắn vừa giái chào thêm một lần nữa, và khi ngỡn đầu lên, họ khổng chợt ngỡ ngàng. Hắn tưởng tượng trong lễ trang trọng như thế này, tất cả tia mắt của thiên hạ sẽ đổ xô về phía mình. Không về khi ngỡn mặt lên thì bao nhiêu con mắt đều chăm chăm lên bức hoành phi bằng những tia nhìn kinh ngạc. Khổng văn kỹ quay lại ngước lên, hắn dục trố mắt há mồm ngơ ngát. Không biết tự bao giờ, không biết ai đó đã dùng màu trắng viết thêm hai chữ nhỏ. Trên bức hoành phi thành ra là thiên hạ đệ nhất Minh Đà Gia. Khổng văn thông kinh ngạc thừa người ra một lúc, rồi trầm gương mặt hỏi qua cơn giận. Chẳng ai dị bằng hữu nào đùa cợt như thế hả? Lão hỏi một lượt quanh lưu bằng, chẳng ai đáp. Lão hỏi luôn mấy lượt nữa quanh lưu bằng Vẫn im lặng Một sự im lặng nặng nề Những người hiện diện đều quan mang lo ngại Không dân thông không còn che giấu Niềm phẫn nộ Y cất cao giọng rồi nói tiếp Hôm nay là sinh nhật của tại Hạ Với tất lòng thành tại Hạ thỉnh các vị đến đây Chẳng qua chỉ mượn cớ Lễ mọn để mà tụ họp các vị cùng chén rượu nhạc Cho thỏa niềm khát khao hào kiệp anh hùng Ai nào dám nói đến sự mần thượng thọ mà khoa trương quy hoàng làm nhọc các vị, Dược nghìn dẫm xa xôi để mà tận tình chiếu cố. Các vị đến tại hạ cảm kích vô cùng, các vị không đến tại hạ cũng chẳng dám quán hờn gì. Cái lại còn thẹn lấy mình đức bạc tài hèn, giao tình xiển lậu. Giả như tại hạ có làm điều chi đắc tội với các vị, thì xin các vị cứ đương diện cách cứ. Tại hạ sửa mình ngay, chứ còn đùa cợt như thế này thì thật ra có phần quá đáng rồi đó. Nói xong một câu dài, lão biến sắc mặt tái xanh. Lão lại nhìn quanh tân khách, ai ai cũng im lặng, chẳng dám làm một cử động gì. Bỗng đầu đây hơi xa xa, có tiếng cười gian lên sang sản. Tiếng cười kéo dài, càng dài càng tỏ ra ngạo nghệ thách thức. Tất cả mọi người cùng giật mình. Cùng hướng mắt về phía phát xuất ra tiếng cười đó Nơi phát ra tiếng cười là cuối hướng đông, lưng bằng Nơi đó có mấy bạn tiệc dành cho tân khách thuộc hạng nhì, hạng ba trên giang hồ Nơi đó có một người đang đứng thẳng Người đã dẫn y phục dùng quan ngoại Một nam nhân tuổi tác trung niên, thân hình khôi dị Người trung niên đó hoàn toàn xa lạ đối với mọi người Kể cả chủ nhân lẫn tân khách Một người thuộc hạng nhì hạng ba trong gió lâm Lại dám buông tính ngông cụ Đổi dơi khổng dân thông sao Sự tình này hết sức là kỳ quái Khổng dân thông trầm giọng nói Quý tính cao danh của bằng hữu là chi Người trung niên cười nhạt nói Trường dân trúc Tổ phụ mấy đời cư ngụ tại Bắc Thiên Sơn Bắc quá chỉ là một tiểu tốt vô danh thôi Khổng dân thông quan sát y một lúc Cố môi ký ức xem Có nhận thức được gì chăng Sông lão ta đành chịu Bởi sông phương hoàn toàn xa lạ đối với mình Bình xanh lão chưa hề gặp ý lần nào Lão lạnh lùng hỏi tiếp Vừa rồi Trương Bằng Hữu phát lên tràn cười ấy Vậy là có ý tứ gì hả Trương Dân Trúc bật cười ha hả nói <cười> Hỏi về ý tứ đáng lẽ phải hỏi nơi khác hả Chứ sao hỏi nơi tại hả Cái ý tứ riêng cũng được Mà chung cũng được Nói như thế này Các hạ nói nhiều quá Nói tràn gian đại hải Nói đến mê mẫn người nghe Nói đến cảm động người nghe Nhưng đó chỉ là lời nói thôi Còn cái tâm của các hạ Đang chứa bao nhiêu quỷ kế Ai mà biết được Nếu cần nói đến ý tứ thì Tại hạ muốn biết cái ý tứ Chứa trong cái quỷ tâm của các hạ Chứ còn tràn cười của tại hạ Nào có quan trọng gì đâu Không gian thông một lần nữa biến hẳn sắc mặt Ánh mắt của lão ta ngời lên niềm hung ác Lão cao giọng thuốc Trương Bằng Hữu Xin Bằng Hữu biết cho rằng Hôm nay là ngày vui của tại Hạ Cái ý của tại Hạ là muốn cho tất cả đều vui tại Hạ không thích làm phiền lòng bất cứ ai giữa cuộc tiệc này Nhưng tại Hạ thú thật Sự kiên nhẫn có giới hạn Mà Bằng Hữu thì phủ nhận cái giới hạn đó Cho nên tại Hạ tha thiết mong rằng, Bạn hữu đừng bức bách tại Hạ phải làm những việc mà tại Hạ không muốn làm. tại Hạ cố tránh đâu. Trương Dân Trúc bật tiếng cười gian rồi nói. <cười> không Cốc Chủ ơi, Cốc Chủ nói đúng quá đi. Hôm nay là ngày vui thật sự của Cốc Chủ mà. Bởi vì chẳng những quần hùng mừng thượng thọ cho Cốc Chủ, Mà lại còn quý tụ về đây, sẵn sàng chịu sự khống chế của Cốc Chủ. Người ta nói Phước bất trùng lai Xong đối với cốc chủ thì Phước đã trùng lai rồi đó Không gian thông soi giận quát lên Nói nhảm Cái tấm biển Kiều bất quá do đồng đạo võ lầm ái mộ mà tặng cho Chiếc tại hạ nào dám dựa vào đó để khoát lát hư danh Trương Dân Trúc cười nhẹ nói <cười> Vật tặng có phải không Cốc chủ tự động mà tặng hay là do một quy hiếp nào đó mà có Y bật cười lớn rồi nói tiếp <cười> Nếu chẳng có sự bức bách thì khi nào người ta lại phí công đi làm một cái chuyện dẻ dời cho ngoại nhân. Không dần thông lượt thứ ba. sắc mặt đều biến đổi. Ánh mắt của lão bốc ngời sát khí. Nhưng lão chưa kịp phát tác. Không dần kỹ đứng bên cạnh lão không dần được tánh nóng. Dục bước tới. Đồng thời y dung trưởng đánh sàn trương dân trúc. Chưởng kình phát ra rồi y hét lớn. Thợt phù, tiểu tốt vô danh, ngươi từ đâu đến, ngươi là ai? dám ngàn nhiên phá hoại cuộc vui của đại ca ta. Thấy là ngươi chán sống rồi phải không? thì đánh ra một bàn tay, ai cũng tưởng là y phóng trưởng kỳnh. Xong tay đi nửa chừng, y lại đổi chiêu thức. Thay vì phát trưởng, y đổi thành chỉ phong. Bàn tay xòe hai ngón. Hai ngón đó chọt thẳng vào ngực của đối phương Quân hùng tại tiệc bất giác giật mệnh. Nhận ra chiều chỉ đó phát sức vừa nhanh vừa độc ai ai cũng cầm chắc. Một kẻ thuộc hạng nhì hạng ba trong gió lâm phải chuốt khổ trước bào đệ của vị cốc chủ lạc hồn cốc. Nhưng trái lại, với sự ức đoán của mọi người, Trương Dân Trúc chỉ lắc nhẹ bờ vai một chút, bờ dai lệch qua một bên, ngực cũng trên theo, chỉ lực của khổng văn kỹ đã trượt ra ngoài. Phải nhìn nhận rằng bộ pháp của y rất dẫn dàng, Nếu là người khác, trước đoàn công đó hẳn phải chế giới, và chế giới là cầm như dao mạng sống cho đối phương. Không, không dân kỹ trụ bộ liền. Đồng thời gian đó, y biến chiêu ngay, bàn tay đánh ra lập tức thu về, rồi cùng một lúc với bàn tay kia bay tới. Một trên, một dưới, công vào hai nơi, một tại huyệt Thái Dương và một tại hông của trường dân trúc. Bị tấn công cùng lượt ở hai bộ phận Thượng và Trung. Giả như mà Trương Dân Trúc hợp xuống á, Thì chỉ tránh được đòn trên Mà phải hứng lấy chưởng nơi hông Trừ khi nào nhào người sát mặt đất Mới mông tránh khỏi cả hai đòn Mà làm sao y nhào cho kịp Sông Phương đã đứng sát bên nhau rồi Khổng Dân Kỷ lại xuất thủ quá nhanh Y không còn hợp mình xuống thấp được nữa Tân khách cầm chắc là y phải chịu khổ rồi Thủ pháp của Khổng Dân Kỷ nhanh Động tác của y còn nhanh hơn một bậc Trong khi y uống công người tạc về phía hậu, ý độ chừng khổng văn kỹ đã đánh ra trọn bàn tay. Hai tay của họ khổng vào thôi với nhau. Tay nào đánh vào quyệt thái dương bay qua, tay nào đánh vào hông bay lại. Bất thình lình trương dân trúc như một con trúc vừa uống mình trao mình rồi lại chỗ lùi vọt tới. Đương nhiên y vọt thẳng người vào khổng văn kỹ. Bình chẳng biết y xuất thủ hay không, hay chỉ là dùng thời cơ để mà chạm cơ thể. Không dặn kỹ bị tung bắn lên không, lộn cầu dòng trở về phía hậu xa hơn 6 thước. Bờ dai hữu sệ xuống chừng như thọ thương khá là nặng. Không dặn thông không chậm trễ. Y hư lên một tiếng rồi cấp tóc dung tay tung chưởng từ phía sau lưng của Trương Dân Trúc đánh tới. Chưởng kình tung ra không gây một âm thanh nào Nhưng thấy đánh rất mạnh Và đương nhiên rất nhanh Trương Dân Trúc tợ hồ không phòng bị Mãi đến lúc chưởng thê Đến sát bên người Ý Ý mới phát giác ra Xong phát giác trong giây phút này Thì còn phản ứng quá gì kịp nữa chứ Một tiếng bịch vàng lên Trương Dân Trúc nhào hớt về phía trước Bị áp kích như vậy Và người ám kích Lại là một khổng văn thông Nhưng Trương Dân Trúc Chẳng hề hao hấn chút nào Nhào hết về phía trước Y lạng người một chút như vẽ nửa dòng cung Rồi bật đứng lên Vẫn chắc như thường Y quay lại đối diện cùng với khổng văn thông Cười lạnh nói <cười> Lão khổng ơi Hãy nhớ cái trưởng hôm nay nha Nhớ một ngày nào đó Tại hạ sẽ thanh toán đàng hoàng Tại hạ chẳng thích nợ của ai Bất cứ nợ về cái chi Thật ra thì tại hạ không mang cái nợ bất đắc dĩ này. Một món nợ mà người nhân thế lúc nào cũng quay lưng mà quăng lén vào lưng. Một món nợ do con người quăng minh chính đại nhất trần đời. Chuyên môn đánh lén. Cưỡng bắt tại hạ phải nhận. Từ nay trên giang hồ mỗi khi nghĩ đến tư cách của một con người quăng minh chính đại. Thiên hạ phải biết ngay. Chính những người chuyên môn đánh lén mới là chánh nhân quân tử. không dân thông lúc này thẹn đỏ mặt. Lão vừa thẹn vừa quất tức mà cũng vừa kinh hãi Đánh lén là một việc làm bất đắc dĩ Trong tình thế bất khả kháng này Bắt buộc lão phải dùng Bất chấp lời phê phán của bao nhiêu người hiện diện Là một cử động liều xong chẳng thành công Lão phải tức Ngoài ra trên giang hồ một kẻ nào đó Tiếp được một trưởng của lão với năm thành công lực thôi Cũng là một tay hữu hạn rồi Giờ đây Trương Văn Trúc Thay vì trưởng chạm trưởng Y đưa lên hứng chữ Như thử thách Như đo lường công lực của lão Vậy mà y không thọ thương Hứng chữ như vậy Vẫn chẳng việc gì Thì Trương Dân Trúc hẳn là một tay phi phạm rồi Lão phải sợ con người đối diện này Sự kiện này Bình xanh của lão mới gặp lần thứ nhất trong đời Một sự kiện diễn tiến Trên chỗ tưởng tượng của khổng văn thông Mà cũng trên chỗ tưởng tượng Của tất cả tân khách có mặt Chẳng phải hôm nay, khổng gian thông mới nảy sinh ra cái ý chí, tranh một chỗ đứng độc tôn trên chốn giang hồ. Thực ra lạc hồn cốc đã nuôi cái chí quật cường từ 20 năm về trước. Lúc đó khổng gian thông có cái mộng làm bá chủ gió lâm, ẩn thân trong lạc hồn cốc. Lão đều tra từng nhân vật một trên gió lâm giang hồ. Muốn thành công, lão phải nắm dững tình hình gió lâm và điều trước tiên. Lão phải biết là thực lực của giang hồ như thế nào giả như khi lão quật khởi tranh giành ngôi dĩ Bức bách quần hùng phải quy phục lão Mà còn có một lực lượng liên minh đối kháng thị ít nhất Lão cũng còn cách đánh tàn lực lượng đó thì mới được chứ Qua cuộc điều tra ngầm Khổng dân thông nhận ra trên giang hồ lúc đó Chẳng có một nhân vật nào đáng sợ đối với lão cả Lão đắc chí vô cùng Tin chắc là lá cờ phất lên Thì quyền quy phải đến Quân hùng phải khuất phục cúi đầu Trước mặt lão Chịu lệnh sai khiến của lão Lão chuẩn bị cuộc hoạt khởi Chỉ còn chờ ngày phát động đại hội thôi Ngờ đâu đột nhiên Trên giang hồ xuất hiện Một nhân vật phi phạm Nhân vật đó chính là Minh Đà lệnh chủ độc cô Minh Biết rõ cái giả tâm Của khổng văn thông thách thức Lão ta so tài Mượn dịp thuận tiện Cảnh cáo lão nên an phận để giữ niềm hòa khí trong gió lâm đồng đảo. Đừng gây nên sóng gió đàn lúc giang hồ được thanh tận. Trong cuộc chiến đó khổng giang thông thảm bại. Cũng may là độc cô Minh chỉ muốn cảnh cáo thôi chứ không muốn sát hại khổng giang thông nhờ thế không có bị thọ thương. Nhưng cũng nhờ cuộc chiến đó mà giang hồ được bình định trong 20 năm dài. Bởi khổng gian thông từ sau ngày chiến bại đã lui về lạc hồn cốc ẩn mình, Không còn trường mặt trên giang hồ nữa. Trong thời gian đó, lão chuyên tâm chú ý tập luyện ngày đêm, Quyết tiến bộ một cách phi thường. Ngày trước, tại đại hội sa mạc, Khổng gian thông cũng có mặt, Xong lão ta đã cải sửa dung mạo, Hòa mình trong đám đông, Để cho em trai của lão là khổng gian kỷ đại diện lão. Dự đại hội đó... Lão có cái ý hoàng sát thực lực của Hạo Kiệt Anh Hùng Nhận định nhân vật nào lợi hại Đáng được loại trừ trước Phòng chướng ngại sau này khi lão cử sự Sau lão bắt được một tin mừng là Độc Cô Minh đã tạ thế Độc Cô Minh chết rồi Còn người đệ tử là Quang Sơn Nguyệt Cũng lợi hại không kém vị sư phụ Tuy nhiên dù sao thì Quang Sơn Nguyệt cũng còn trẻ tuổi Kinh nghiệm giang hồ không dồi dào lắm Khổng Giang Thông chỉ áp dụng một kế mọn, sát hại hắn dễ dàng trong một tiệc rượu với chất độc, Hoàng Hà Thiên Tinh Sa. Sau khi độc cô Minh và Quang Sơn Nguyệt chết rồi, Khổng Giang Thông cảm thấy con đường trước mắt rộng thênh thang không còn một chướng vật nào nữa. Đúng vậy, trong võ lâm thời đó rất hiếm những tai tài giỏi, khả dĩ đương đầu được dơi cốc chủ của lạc hồn cóc Khổng Giang Thông. Tuy vậy lão ta vẫn tăng cường thực lực, chưa dội vận động. Mãi đến năm trước đây Quy thế có phần hùng hậu Lão mới bắt đầu tái nhập giang hộ Lão tìm người đồng chí hướng Kết giao khắp nơi Hoạch định một chương trình cử đồ đại sự Và hôm nay nhân ngài mừng Thọ Được tròn 60 tuổi Lão gửi thiệp mời hào kiệt anh hùng Đến chút chén giấy lão Mà cũng tuyên cáo trước gió lâm Từ nay lão sẽ quật khởi chí lớn Tạo dựng một cơ nghiệp hiển hắc Thực ra thì phần đông hào kiệt Chưa thấu đáo cái giả tâm của lão Bất quá chỉ có một số ít người Đối với lão không thuận ý đồng tình lắm Nên họ chưa thân Mà cũng chẳng dám sơ Họ về giặc đối với lão Chờ xem lần tái nhập giang hồ này Lão noi theo một tôn chỉ như thế nào Trong khi khổng gian thông Cầm chắc sự thành công Thì đột nhiên trương dân trúc xuất hiện Người này là một kẻ vô danh Sông tài của người này thì hẳn là phi thượng Trường dân trúc đương trường mắng lão như thế Tự nhiên lão phải sôi giận rồi Trong số tầng khách Có mấy người cũng bất bình Về hành động không quan minh của lão Ngày đầu tiên Mà đã có dấu hiệu bất lợi như vậy Thì làm sao mà Thu phục được nhân tâm Dù cho cái tài của lão Có trùm thiên hạ Ít nhất lòng người phải theo về lão Một phần lớn Thì sự nghiệp tạo dựng nên mới dững bền Ý nhân bất hòa Cho dù thiên thời thuận và địa thế lợi Thì lão cũng chẳng mong gì hướng dụng lâu dài Và biến cố chực chờ phát sinh Thành ra lão có ăn ngon ngủ kỹ Trên lời lộc danh vọng được đâu Cho nên bằng mọi cách Lão phải tiêu diệt kẻ phá đám họ trương này Bởi y là mầm tai quả đe dọa Cho an toàn của lão từ đây về sau Lão hết sức hổ thẹn trước mặt quần hùng Nhưng là một gã hồ ly tất phải gian hoạt Lão chưa phát tác rồi, chỉ trầm giọng và hỏi. Công phu tu di của bằng hữu, tại hạ hết sức là không phục. Với tài nghệ đó thiết tưởng tạo dựng doanh nghiệp trên giang hồ chẳng phải là sự khó khăn đối với bằng hữu. Tại sao bằng hữu không nhìn về tương lai sáng lạng đang chờ, mà lại tìm đến tại hạ sanh điều phiền phức cho nhau? Lại ngay trong ngày vui của tại hạ như vậy chứ? Trương Dân Trúc cười lạnh. Sợ dĩ tại Hạ học múa tài xoay chân là để duy trì sức khỏe kéo dài tuổi thọ. Chứ học võ đối với Tài Hạ chẳng phải để tạo một phương tiện giúp mình leo thang danh vọng Còn như hôm nay tại Hạ có mặt tại đây là điều dạng bất đắc dĩ đó. Cốc chủ, dù có gây phiền phức cho cốc chủ thì cũng đành vậy chứ biết sao. Bởi vì tại hạ chẳng muốn cái ngày mừng thọ của cốc chủ lại biến thành ngày cúng dỗ bao nhiêu người hiện diện trong bữa tiệc sự này. Khổng văn thông biến hẳn sắc mà, không còn ừ. giữ lễ độ gì nữa, tì hét lớn. Hồ đồ, sao người dám nói nhiều vậy hả? Thực sự người muốn cái gì? Trương dân trúc ung dung tiếp. Hồ đồ đối với những người chưa biết cái thủ đoạn của các hạ thôi, chứ chẳng hồ đồ đó với các hạ tí nào đâu. Thật ra thì chất độc, hoàng hà thiên tinh xa, do các hạ bỏ vào rượu đó, chưa chắc làm cho toàn thể hào kiệt tại đây phải tán mạng. Mà dù cho các hạ có sát hại được một vài người, điều đó chẳng giúp cho các hạ thực hiện nỗi mưu độ hiểm độc. Cái lại còn gây công phẫn cho võ lâm, xúc nộ những người đã có thừa tính hiệp khí. Thiết tưởng đến lúc đó rồi các hạ có ăn năn cũng không còn kịp nữa đâu. Câu nói đó phát ra làm cho toàn thể tân khách đều nhao nhao lên. Chẳng một ai có thể ngờ rằng khổng dân thông lại hạ độc thủ ở trong rượu. Chữ mộn nhân của phái chung nam là lữ vô quý, vốn không thích khổng dân thông. Y sôi giận cực độ, cấp tóc rời chỗ ngồi bước ra khỏi bàn tiệc đưa tay chỉ thẳng vào mặt của khổng dân thông quát tỏ. Người có thể làm một điều vô sĩ được sao? Khổng dân thông! À, tưởng vào mặt của người Chẳng có đến nổi quá vậy như vậy Việc làm của lão hết sức là bí mật Ngờ đâu Trương Dân Trúc lại biết được Đem tiết lộ trước mặt quần hùng Khổng dân thông vô cùng kinh hãi Tuy nhiên lão phải giữ bình tĩnh Để cứu gián tình hình Lão cười lạnh rồi thoát <cười> Sao Lữ Huỳnh nóng nải vậy Chưa biết nguồn cơn thế nào Chưa biết sự hư thật như thế nào Lại phát tác nặng lời mắng tại hạ chứ Dù trong rượu có độc dược, lượng cũng chẳng quan trọng lắm, Không đến nỗi làm cho các vị phải tán mạng, Không chi tại Hạ có sẵn thuốc giải mà, tại Hạ khuyên Lữ Huynh nên dằn cơn phẫn nộ, Bởi khi chúng bất cứ loại độc nào, Nếu giữ mình được trầm thỉnh thì chất động chập phát tán, Trái lại nếu khích động giấy mạnh thì độc dược sẽ gấp sinh hiệu lực đó, Nếu Lữ Huynh không chịu nghe lời khuyên của tại Hạ, Nếu có xảy ra tai hại như thế nào thì lứa huynh đừng có quán trách tại hạ nha Nói như thế có khác nào Khổng văn thông đã thừa nhận những gì do Trương Dân Trúc vừa tiết lộ Những người không có cảm tình với lão Đều lộ giá bất mãn Họ cùng đứng lên gương mặt người nào người nấy trầm trầm Niềm căm phẫn hiện lộ rõ ràng Có người nóng tính hất bay luôn bàn tiệc cho rộng chỗ Sẵn sàng giao thủ nếu có cuộc chiến xảy ra Và tất cả đều bước đến bao thành một dòng dây Quanh khổng dân thông Dù vậy khổng dân thông không hề tỏ ra sự sợ hãi Khổng dân kỹ gượng đau bước tới đứng cạnh sư trưởng của mình Sẵn sàng can thiệp nếu quần hùng vọng động Cũng có một số người do khổng dân thông mua chuột Thấy tình hình nghiêm trọng Dội bước đến đứng cạnh khổng dân kỹ Dàn thành cái thế Đối lập với lửa vô quý Do đó dòng dây chưa thành hình Đã phải biến ra trận tuyến Đối chiếu với trận tuyến của khổng văn thùng Sông phương đã dàn thành trận thế Đáng lý trường dân trúc Phải đứng về phía lửa vô quý Y lại tách riêng ra đứng một mình ở một góc Y thản nhiên như chẳng quan tâm Đến sự căng thẳng giữa đôi bên Y hướng sang lửa vô quý rồi nói Lão ấy nói đúng đó Lữ chữ môn, tuyệt đối không nên kích động. Lữ dù quý phẫn nộ, vì hành vi đê tiện của khổng văn thông, mà cũng căm hờn luôn Trương Dân Trúc, lão cao giọng trách. Các hạ cũng chẳng phải là người tốt gì đâu, đã biết là trong rượu có độc, lại chẳng chịu cho mọi người biết sớm. Để đến khi tất cả đã uống rồi thì mới tiết lộ ra. Trương Dân Trúc cười hỷ hỷ, <cười> Nói sớm hay nói muộn chẳng phải là điều cần yếu Bởi tính mạng của các vị chẳng đáng ngại kêu mà không dân thông chưa có ý sát hại các vị Thì tại Hạ nói sớm làm gì Lão ấy chỉ muốn khống chế các vị thôi Lão có sẵn giải dược Thì khi nào các vị lại chết được Nhưng tại Hạ xin nói rõ Giải dược đó chỉ có công hiệu ngăn chất độc phát tác Liền và cứ mỗi 6 tháng là các vị phải đến đây Bái phục lão ta xin giải dược, uống giàu lại chi trì được 6 tháng nữa. Rồi từ đó cứ mỗi 6 tháng, các vị phải trình diện trước mặt lão ta một lần. Ai không đến mới thật sự là nguy đó. Các vị thấy đó, muốn bảo tồn sinh mạng các vị phải mỗi năm tìm đến lão ta hai lượt. Như vậy còn ai dám phản kháng lão ta nữa chứ. nữ vô quý lúc này hét lên nói, cầm ngay. Khi nào mà ta lại bái phục cái lão quái vật đó hả? Cổng dân thông lúc này cười lạnh một tiếng nhưng không nói gì. Nhưng Trương Dân Trúc thì cười nhẹ nói. <cười> Lữ trưởng môn, sao ông xem thường tính mạng quá vậy? Các vị đều là những người có thân phận rất cao trong gió lâm mà. Nếu khinh thường sinh mạng như vậy, thì đại cuộc giang hồ sau này còn ai mà lo liệu nữa chứ? y dừng một chút rồi bạn nói tiếp. Không khéo rồi đây hòa khổng sẽ trở thành bá chủ gió lâm Nắm quyền sanh sát trong tài đó Lữ vô quý lại hét Các hạ thực ra là ai Các hạ có ý tứ gì Thoạt nói thế này, thoạt nói thế khác Phản ứng vô lượng Thì các hạ muốn toàn thể gió lâm phải khuất phục trước lão quái vật đó hay là sao Trương dân trúc bật cười ha <cười> Lữ trưởng môn nóng nải Nên có ý nghĩ sai lầm rồi. Tại hạ đương nhiên là đứng về cánh của các vị rồi. Chẳng qua là từ trước đến nay tại hạ có một chủ trương khác lạ lắm, minh bạch, trong bất cứ hành động nào, luôn luôn giữ cái thế độc lập. Bởi có chủ trương độc lập, nên chỉ bằng vào sức lực của mình, tâm trí của mình. Phàm việc mình trước khi làm, đều xét đoán kỹ càng, do đó ít khi bị người ta ám toán như các vị từng bị. Lữ dâu quý quát chận hỏi, Nguy biện, Chứ các hạ không uống rượu của lão quái vật ấy hay sao? Trương Dân Trúc bật cười gian Có uống chứ, Nhưng tại hạ khác hơn các vị, tại hạ biết, Xong cố ý uống, Còn các vị không biết nên uống lầm. Trương Dâu quý giật mình nói, Các hạ cố ý uống loại rượu có chất hoàng hà thiên tĩnh xa, Trương Dân Trúc gật đầu, Đúng vậy, tại hạ cố ý uống, Để tìm hiểu có con đường thứ ba nào chăng Ngoài hai con đường chết và khuất phục trước họ khổng Khổng giang thông hừ lạnh một tiếng rồi nói <cười> Chẳng có con đường thứ ba Mà cũng chẳng có con đường thứ hai nào cả Người chỉ có một con đường duy nhất là chết Người phải chết Mẫu người như người Nếu sống sót là gieo tay rắc qua cho người đời Chứ chẳng giúp gì được cho ai cả Dù người bái phục trước mặt ta, ta cũng chẳng chấp nhận sự quỳ lị đó. Chương dân Trúc bật cười hả? <cười> Đừng có nuôi mộng khổng cốc chủ ơi. Ba năm trước đây, tại Hạ từng uống phải chất Hoàng Hà Thiên Tinh xa của cốc chủ. Thế mà tại Hạ có chết đâu. Hôm nay cốc chủ muốn dùng Hoàng Hà Thiên Tinh xa sát hại tại Hạ thì đúng là cốc chủ nuôi mộng đó. Hiện tại nếu cốc chủ muốn giết tại Hạ, Thì chỉ còn có cách dùng gió con của cốc chủ mà thực hiện cái ý nguyện đó thôi. Khổng dân thông biến sắc hấp tắp hỏi. Bà năm trước, thấy ra ngươi là... Trương Dân Trúc bật cười ha hả? <cười> Tràng cười của y vang dội chấn động trả tay những người hiện diện. vô cười y vừa đưa tay hất ngược chiếc mũ trên đầu về phía sau. Đồng thời y cũng vút mặt luôn. Gương mặt của y trước đó trắng nhợt, giờ thì đang sẫm, màu đen của gió bụi phong sương. Và hàm râu tạo ra cái vẻ trung niên cho y, sau khi y rơi rụng, rồi trả y về với y lúa tuổi phong sương. Y nghiễm nhiên trở thành một thanh niên, có vẻ già dặn của phong Trần Toàn thể tân khách đều kêu lên kinh hãi tất cả đều gọn ba tiếng. Hoàng Sơn Nguyệt! Hoàng Sơn Nguyệt! Cái tên đó còn khắc ghi rõ ràng trong ký ức của mọi người. Bởi cái tên đó xuất hiện trên giang hồ không lâu lắm, bất quá chỉ cách độ 3 năm thôi. Con người mang cái tên đó trước đây là Thần Long, là mảnh hổ của vùng sa mạc. Con người đó là truyền nhân duy nhất và đắc ý nhất của Minh Đà lên chủ độc cô mình Ba năm về trước trúng độc Hoàng Hà Thiên Tinh Sa, bỗng nhiên y nhảy lên lưng bạch đà, dược sa mạc, ra đi về một phương trời xa thầm. Ai ai cũng nghĩ là y đã chết. Bởi suốt thời gian 3 năm y không trở lại giang hồ. Và những người có cái tâm hào hiệp đều liếng tiếc y sớm mạng, mang đi một hoài bão chân tài. Giờ đây y trở lại, y xuất hiện đúng lúc. Cốc chủ lạc hồn cốc khổng văn thông đang mua đồ quật khởi toàn khống chế quần hùng. Thực hiện cái giả tâm chiếm ngồi bá chủ võ lầm. Hoàng sư Nguyệt bật cười ha hả, cười một lúc. Ý đưa tay chỉ tắm biển mà Ý vừa phê phán cao dọng phân bua với quận hùng. Thiền hạ đệ nhất Minh Đà Gia xin các vị ghi nhớ điểm này là ngày nào Minh Đà Lệnh Chủ chưa chết là ngày đó bốn tiếng thiền hạ đệ nhất không thể rơi vào tay bất kỳ một ai. Trước kia y là một thần lông, vắng mặt 3 năm Ý tái hiện vẫn quay mảnh như thần lông. Đã là thần lông thì lời nói có nhiều quay khí. Những người hiện diện lại lưu bằng im lặng Chẳng một ai thở mạnh Một phần vì tôn kính thần long Phần khác có lẽ vì sợ hãi Sợ hiểu lầm bởi những tiếng động lúc này Có nghĩa là phản kháng là bất mãn Là đứng về cánh của khổng văn thông Quả thật y có đủ tư cách Nói cầu như thế đó Bởi ngày trước sư phó của y là độc cư minh Là tai vô địch Thì ngày nay Y xuất đạo trên giang hồ Y chưa hề gặp một đối thủ nào Quý thính giả thần mến Bộ tiểu thuyết Sa mạc nhất hùng phần 2 Của tác giả từ Mã Tử Yên Tới đây tạm dừng Mong quý vị bấm vào nút đăng ký Subscribe Để theo dõi tiếp phần 3 Trong chương trình kế tiếp Chương vũ sinh tạm biệt